Với phong cách viết của phong ngự kiểu thu thì điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn 3 năm tới trước khi Trường Sinh thăng chức Thái Huyền thì sẽ có nhiều biến cố lớn xảy ra. Còn ở thời điểm hiện tại, Trường Sinh, Dương Khai và Đầu To đều đã trở thành võ tiến sĩ sau loạt trận thứ hai Riêng Trường Sinh thì nhẹ nhàng hơn khi ở loạt trận thứ ba đã được Đầu To nhường lại chiến thắng. Cũng trong tập này có đề cập tới một môn công phu. Đó là Thiết Sa Trưởng của nhân vật Hoàng Vĩnh An thuộc Diêm Bang. Diêm Bang ở đây là tên gọi chung cho những tổ chức giang hồ chuyên về vận chuyển, buôn lậu mối ăn thời xưa. Còn Thiết Sa Trưởng là một môn ngạnh công có thật thuộc Thiếu Lâm Tự. Cách luyện môn công phu này được chia thành hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là hàng ngày dùng tay đánh vào bao đựng hỗn hợp đậu xanh và hạt tiêu đã được nghiền nát khoảng 1.000-4.000 cho đến cái trong vòng 3 năm. Giai đoạn 2 tương tự nhưng sử dụng bao cát có trộn với thảo dược được đào nóng, trải qua 9 năm tập đánh với yêu cầu cuối là mỗi tay đánh 10.000 cái mỗi ngày, kéo dài vĩnh viễn để đảm bảo hiệu quả. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện trường sinh và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường sinh, chương 144 Lấy chiến, ngừng chiến Trong lúc đầu to, tán dương trường sinh Liên thắng bất bại, thần dũng vô địch Hai bên quảng trường, đám thiên kim tiểu thư Trên mặt có nhiều khinh thường Các nàng đã sớm biết Trường sinh là là phu quân Mà Nghi Thần Y đã tuyển định Nữ nhân phần lớn đều là có tâm tư như vậy Chỉ cần mình không chiếm được Chính là đồ không tốt Đối với trường sinh, giúp chúng đầu to làm đối thủ. Nghi thần y cũng có chút tiếc nuối. Nàng đối với trường sinh có lòng tin. Biết rõ không quản đối thủ là người nào. Trường sinh đều chắc chắn sẽ không thua. Đầu to cảm niệm nghe ra khẳng khái tặng quà. Biết rõ nghe thần y tại chỗ xem chiến. Thời điểm hạ tràng, vẫn không quên hướng nghi thần y ôm quyền kiến lễ. tỷ võ tiếp tục. Đến được lúc này. Đại bộ phận võ tiến sĩ đã quy về lãnh tĩnh. Tỷ võ thời điểm có hoa không có quả chiêu thức càng ngày càng ít đi. Bởi vì hôm nay tỷ thí đã không cấm binh khí. Cũng có nhiều nguy hiểm cùng biến số. Bởi vì đao kiếm không có mắt. Cũng đều là người trẻ tuổi. Tiêu chuẩn cùng hỏa hầu đắn đo. Làm không được tùy tâm sở dục. Thỉnh thoảng có người bị thương thấy máu. Chỉ cần không bị đánh xuống lôi đài hoặc chủ động nhận thua Tỉ thí sẽ một mực tiếp tục Dù là có một phương thụ thương Bị thương cũng sẽ không dễ dàng nhận thua Trước mắt bao người, ai cũng khánh không nổi người kia Có mấy trận đánh tới cuối cùng Đều rơi vào tình trạng dùng mệnh để so đấu Ba gã quan chủ khảo thấy tình thế không ổn Vội vàng mở ra một cái phong thư Phong thư này cũng là dùng sáp nếm giọt phong Mở ra xem xét Sau đó lươn tiếng tuyên bố Bất kể là có lòng hay là vô tâm Chỉ cần tổn thương đến tính mạng của đối thủ Liền sẽ bị phạt rời sân Có ức thúc Lúc này mới thiếu đi thương vong Trường sinh lúc này đã chiến thắng Đứng ở cánh Bắc Cách quan chủ khảo rất gần Vừa rồi Vài tên quan chủ khảo động tác hắn nhìn rất rõ ràng Lễ bộ thị lang tuyên đọc Chính là thánh dụ Nhưng trước khi tỉ võ bắt đầu Bọn họ cũng không lập tức lấy ra, cũng không tháo phong. Cái này liền thuyết minh, Hoàng thượng sớm đã có bàn giao. Trừ khi phát hiện thế cục không khống chế được, bằng không, không thể mở ra phong thư. Hoàng thượng mục đích làm như vậy, không thể nghi ngờ là vì giảm bớt ước thúc. Để song phương đối chiến, đều có thể ra hết khả năng. Mà Hoàng thượng cũng ngờ tới, đến cuối cùng thế cục rất có thể sẽ không khống chế được cũng đã nghĩ kỹ đối sách trước đó. Thông qua trước đây một chút chi tiết, Trừng Sinh đã phát hiện, đường kim hoàng thượng tâm tư tỉ mỉ, rất là đa nghi. Lần này càng là xác nhận suy đoán của hắn. Hoàng thượng có thể nhìn xa, thậm chí là rất xa. Hơn nữa, nghờ vực rất nặng đối với người phía dưới, khuyết thiếu tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Trừng Sinh mơ hồ có chút lo lắng làm hoàng thượng Cẩn thận tỉ mỉ là chuyện tốt, nhưng đa nghi liền không tốt lắm. Nghi thần nghi quỷ vô cùng dễ dàng, oan uổng người tốt. Bất quá, nghĩ đến đương kim triều cục phức tạp, hoạn quan thiện quyền, hắn cũng có thể thông cảm với sự đa nghi của Hoàng thượng. Dù sao, phía dưới còn có rất nhiều quan viên cũng không cùng một lòng với hắn. Mặc dù đã có ước thúc không thể đả thương tính mệnh, Cũng không triệt để ngăn chặn song phương đối chiến, thống hạ ngoan thủ. Sau đó tiến hành 19 trận thi đấu. Đen đỏ hai đội, dơ lên đi xuống 7-8 người. Bản thân bị trọng thương, không có cách nào đánh tiếp. Trường sinh vốn tưởng rằng có chút ít, thiên kim đại tiểu thư, yểu điệu, ăn không được khổ, sẽ có người nửa đường rời sân. Không ngờ các nàng vậy mà không ai ly khai, một mực ở bên cạnh khẩn trương quan chiến. Kỳ thực, vòng thứ nhất sau đó, trong lòng các nàng đã có đại khái người chọn lựa. Đều hy vọng bản thân chọn chúng người có thể hay không đánh tới cuối cùng. Vòng thứ nhất muốn đào thải 30 người. Bất kể là chủ động nhận thua hay là bị thương nặng rời sân đều sẽ nằm trong con số đó. Vì vậy, trong chàng vẫn còn dư ra 30 người. Thăm đen một đội, Còn lại 12 Thăm đỏ một đội Còn lại 18 Quan chủ khảo tuyên bố được thứ hai quy tắc Lưu lại Một chỉ hồng sắc ống thăm 30 căn thăm đỏ 1-2 đối chiến 3-4 đối chiến Dùng cái này để suy ra Trường sinh rút chúng Chính là nhị thăm Dương khai rút chúng Chính là 15 Sau đó Hai nơi lôi đài đồng thời bắt đầu Trường sinh trận chiến này đối thủ là một vị nam tử trẻ tuổi Tuổi tác khoảng 17-18 Người này tên là Lục Đình An Chính là Thần Kiếm Sơn Trang Thiếu Trang Chủ Thần Kiếm Sơn Trang ở vào Giang Nam Đông Đạo Khi còn ở Long Hồ Sơn Trường sinh đã từng nghe qua người ta nói đến Thần Kiếm Sơn Trang Bởi vì ngày đó không tận lực lưu tâm Cũng chỉ mơ hồ nhớ kỹ Thần kiếm Sơn Trang kiếm pháp vô cùng lợi hại, đến nỗi trang chủ là ai, dùng cái gì kiếm pháp thì một mực không biết. Lưu Đình An là một người phương Nam, thân hình tướng mạo cũng có đặc điểm của Giang Nam. Thân hình trung đẳng, hơi có vẻ gầy gò, ngũ quan thanh tú, có chút nho nhã. Lục Đình An mang kiếm thượng đài, trường sinh cũng không tự đại, tay cầm hạt nguyệt đao 10 bước lên đài. Hôm nay tỉ võ, triều đình không cấm binh khí Kỳ thực là vì gắng đạt tới công bằng Bởi vì có rất nhiều người nhiều năm luyện tập chính là sử dụng binh khí Trường sinh âm hiểu chính là cận thân khoái công Binh khí cũng không phải là điểm mạnh của hắn Đeo đao lên đài cũng không phải là muốn cùng lục đình an tỉ thí binh khí Mà là có ý định khác Trước khi tiếng chiêng vang lên Trường sinh chậm rãi đưa tay Bắt lấy vỏ đao Hướng Lục Đình An bày ra trong tay Hàn Nguyệt Đao Lục Đình An thần tình ngưng trọng Nhíu mày quan sát thanh Hàn Nguyệt Đao Trong tay của Trường Sinh tiếng chiêng vang lên Trường Sinh hơi dùng sức Đem Hàn Nguyệt Đao kể cả vỏ đao Cắm vào trong lôi đài cử động này thuyết minh Hắn không muốn sử dụng binh khí Nhưng hắn cũng không triệt để buông tha sử dụng binh khí Bởi vì cánh tay phải của hắn thả xuống Năm ngón tay trải dài Cách chui đao chẳng qua hai thốn Trường sinh đã đem ý đồ của mình rõ ràng biểu hiện ra, cũng đem bản thân Hàn Nguyệt Đao trước đó hướng Lục Đình An bày ra. Hắn hy vọng Lục Đình An buông tha sử dụng binh khí cùng hắn tay không so đấu. Song Phương, một người am hiểu tay không cận chiến, một người am hiểu sử dụng binh khí. Dùng binh khí cùng Lục Đình An đối chiến đối với trường sinh mà nói, chính là lấy sở đoạn của mình đấu với sở trường của địch. Mà bưng tha binh khí cùng trường sinh tay không so đấu Lại là ngược lại đối với Lục Đình An Trường sinh cho Lục Đình An lựa chọn Nhưng Lục Đình An vẫn lựa chọn suốt kiếm ra chiêu Lục Đình An lựa chọn sử dụng binh khí Trường sinh nhưng lại không nóng lòng rút đao Mà là tay không nganh đón, tiến thối quần nhau Không thể không nói Lục Đình An kiếm pháp quả thực là rất huyền diệu Công thì lăng lệ, thủ thì trần mật Liên tiếp 3 hiệp Trường sinh đều không tìm được sơ hở trong kiếm pháp của Lục Đình An Chẳng qua Thiên hạ võ công Duy nhanh bất phá Không kể là sử dụng binh khí Hay là tay không đối địch Ai nhanh thì liền chiếm được tiên cơ Người nào chậm Người đó liền lạc hậu bị đánh Đến hiệp thứ tư Trường sinh rốt cuộc tiến lên Một tức dài là một tức mạnh Đòi hỏi phải cùng đối phương Bảo trì nhất định khoảng cách Một khi đối thủ thiếp thân cận chiến Binh khí liền vô dụng Tam xích đa trường Hồi chiêu không tiện Một cánh tay phải cùi trỏ Theo sát một cái điện bước Cùng Lục Đình An bảo trì thiếp thân cự ly Liền theo sau đó Là một cánh tay trái cùi trỏ Lại thêm một cái điện bước Không chờ Lục Đình An ổn định trần cước Liền thiếp thân xoay tròn Dùng lưng tựa lưng Đến được lúc này Trường sinh không tiếp tục khoái công bổ chiêu Mà một mực dán vào phía sau lưng của Lục Đình An. Lục Đình An lướt ngang, hắn cũng lướt ngang. Lục Đình An xoay người, hắn cũng xoay người. Như hình với bóng, một tấc không rời. Mấy phen thử nghiệm không thể vùng thoát khỏi. Lục Đình An cấp bách, đạp địa mượn lực, đề khí cất cao. Trường sinh lúc này dán chặt lấy Lục Đình An. Lục Đình An một khi uốn gối. Hắn liền biết Lục Đình An muốn đạp địa mượn lực. Vì vậy... Tại lúc mà Lục Đình An cất cao Đồng thời trường sinh cũng tùy theo cách mặt đất Vẫn cứ là cùng Lục Đình An một tấc không rời Đối thủ ngay ở phía sau mình Điều này biểu thị Đối phương có thể tùy thời xuất thủ Mà điều làm cho Lục Đình An kinh hãi nhất Chính là trường sinh không phải là đối mặt về hắn Mà là đưa lưng về phía hắn Tại lúc đưa lưng về phía hắn Vẫn còn có thể hành động giống như hắn Điều này nói rõ Trường sinh chẳng những có lưu lại dư lực Mà thực tế là còn lưu lại rất nhiều Trường sinh cử động này Cũng không phải tại nhục nhã đối phương Mà là hy vọng đối phương Thức thời nhận thua Nhưng Lục Đình An trẻ tuổi khí thịnh Lại chưa hề thua trận Đem thắng bại nhìn vô cùng nặng Khí nộ phát thanh Từ không chung một cái vạn eo Vung chảm hướng về phía trường sinh Cưỡng ép bước lui Sau đó lao xuống thẳng đâm thừa cơ cướp công Trường sinh liễm khí rơi xuống đất Một bên ung dung nẻ tránh Một bên chậm chạp lui về sau Đến khi thối lui Tới chỗ trước đó Mới gấp ra nắm tay phải Mạnh công vào mặt của Lục Đình An Lục Đình An có cảm giác Lập tức vung kiếm, phản vung Chặt vào cổ tay Làm cho Lục Đình An không nghĩ tới Chính là trường sinh một chiêu này Đúng là hư chiêu Mục đích là để dụ dỗ Lục Đình An Nâng trường kiếm Đợi khi hắnường kiếm phảnung dơ lên Tr trường Sin nắm tay phải tức thì thu về cùng lúc đó động thân ngửa ra sau chân phải nhanh ra đại lực đá vào chuôi kiếm trong tay của Lục Định An Lục Định An dung cổ tay phản v trường kiếm vốn là cầm nắm vô lực trường Sin chân phải đà tới trường kiếm lập tức rời tay thẳng tắt bay về phía chỗ cao không chờ Lục Định An kịp phản ứng trường Sin thừa dịp chân phải đá xu thế Tại chỗ lộ một vòng Lần nữa đối mặt với Lục Đình An Tay trái đưa nhanh Năm ngón tay trải dài Bắt lấy cổ áo của Lục Đình An Tại chỗ xoay chuyển Cấp tốc tăng lực Trực tiếp đem Lục Đình An vung ra bên ngoài chàng Hắn không đem Lục Đình An đánh xuống lôi đài Hoặc là đạp xuống lôi đài Coi như đã cho đối phương thể diện Nhưng kế tiếp Hắn làm sự tình liền không cho đối phương lưu lại mặt mũi Sau khi đem Lục Đình An Vung xuống lôi đài, liền lập tức thỏ tay rút ra hàn nguyệt đao. Ngẳng đầu nhìn lên, xác định đối phương trường kiếm rơi xuống vị trí cùng tốc độ. Trường sinh liền trở tay vung đao, trực tiếp đem trường kiếm mà Lục Đình Nga sử dụng trước đó, tận gốc chặt đứt. Mắt thấy trường sinh chặt đứt trường kiếm của đối phương, quảng trường nội ngoại kinh hô một mảnh. Kỳ thực lúc này, Lục Đình Nga đã bị hàn ném xuống lôi đài, thắng bại đã phân, trường sinh sở dĩ muốn chặt đứt đối phương trường kiếm chỉ là vì nói cho tất cả mọi người vây quanh. Hắn dùng chính là thần binh lợi khí hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền chặt đứt đối phương binh khí cũng đem đối phương đánh xuống lôi đài Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô sau đó sự tình phát sinh khiến cho mọi người cũng cảm giác được mình kêu không đủ lớn bởi vì trường sinh chặt đứt trường kiếm một phân thành hai mũi kiếm bay về Tây Bắc thẳng tắp Cắm vào gạch xanh trước mặt của Nghê Thần Y, mà chui kiếm thì bay đi Tây Nam, rơi vào trước mặt của Lục Đình An. Nghĩ muốn làm được điều này, lực đạo thời cơ chuẩn xác, thiếu một thứ cũng không làm được. Đột nhiên bay tới mũi kiếm, dọa cho Nghê Thần Y nhảy dựng Nàng cũng không biết trường sinh cử động này là thừa cơ hướng tất cả mọi người bày ra thực lực. Hồi thần sau đó, cho rằng trường sinh tại trước mặt mọi người hướng bản thân thổ lộ Cực kỳ vui sướng, lòng tràn đầy ngọt ngào. Lục Đình An mặc dù biết trường sinh cử động này là đối với chính mình động thủ mới bắt đầu không có nghe theo hắn cảnh cáo trả thù. Trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Trừng mắt đưa tay, hướng Trừng sinh lớn tiếng nói ra. Tại hạ tài nghệ không bằng người, ngày khác nhất định sẽ tới cửa thình giáo. Nghe được Lục Đình An lời nói, trường sinh biết rõ đã kết thù riêng, lạnh lùng lên tiếng. Cung kính chờ đợi Lục Đình An phất tay áo hử lạnh Tức giận rời sân Tiếng chiêng van lên Trường sinh chiến thắng Mắt thấy Lục Đình An khí nộ rời sân Trường sinh âm thầm như mày Loại tình huống này cũng trong dữ liệu của hắn Chỉ cần đánh tiếp Khẳng định sẽ kết xuống thủ hận Hơn nữa cuộc đầu kế tiếp Nhất định càng thêm thảm liệt Càng đánh thảm Đắc tội người ta liền càng tàn nhẫn Hắn cũng không sợ đắc tội với người Nhưng cũng không muốn Không có lý do đắc tội với người ta Tiếng chiêng vang lên sau đó Trường sinh cất bước đi xuống lôi đài Cùng lúc đó Đề khí phát thanh Chư vị đánh 3 ngày Mà ta đã liên chiến 4 ngày Thể xác và tinh thần đều mệt Ngày mai đánh tiếp Ra tay nhất định không nặng nhẹ Nếu là trọng thương chí tàn Chư vị chờ có trách ta Lời của trường sinh vừa nói ra Vạn chúng xuân sao Ý của Trường Sinh Vô cùng rõ ràng Đó chính là ngày mai đối chiến Hy vọng đối thủ có thể chủ động nhận thua Ai dám cùng hắn động thủ Hắn liền đánh tàn người đó Sói giả làm chó Lại càng dễ đạt được người khác hào cảm Nhưng Trường Sinh lời nói này Trực tiếp đem răng sói lộ ra Chúng nhân đều nghị luận Xì sao bàn tán Chỉ nói hắn trẻ tuổi khí tịnh Hung hăng càn quấy cuồng phọng Trường sinh biết rõ chúng nhân sẽ mắng hắn cuồng vọng nhưng hắn tịnh không để ý những người này cách nhìn bởi vì cách hắn làm là cực kỳ thông minh. Hôm nay tổng cộng có 15 người tấn thăng nhị giáp. Ngày mai tranh đoạt chính là nhất giáp trước ba. Đấu pháp trước đó đã công bố là rút thăm luôn chiến lần lượt đánh xong. Nhị giáp những người này cũng tất cả đều đắc tội. Sau này Những người này thế nhưng là Võ quan từ ngũ phẩm trở lên Nếu là cùng một chỗ cộng sự Toàn bộ đắc tội hết Sau này sẽ không cách nào gặp mặt Trường sinh trường 145 Nhất giáp Trạng nguyên. Sau khi đánh thắng Lục Đình An, Trường Sinh thuận lợi tấn thăng nhị giáp. Lần nữa đứng ở mặt phía Bắc, đội ngũ chiến thắng. Sau đó, điều phải làm chính là chờ đợi 14 đội còn lại phân ra thắng bại. Cao hứng nhất thuộc về Nghê Thần Y. Trường Sinh thắng một cách thẳng thắn, thắng một cách rực rỡ. Hoàn toàn là nghiền ép ưu thế, nhất là những lời nói khi xuống đài. Càng là bể nghệ quần hùng lộ ra bá khí. Những vị thiên kim tiểu thư quan lại quyền quý ở phía tây ngược lại là không có gì khác thường thần sắc. Nhưng những vị hoàng thân quốc thích ở phía đông biểu lộ ra có nhiều tức hận. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước khi vũ cử so tài trường sinh đã bị nghe thần y cướp đi. Nếu như không phải là nghe thần y ra tay đủ sớm vũ cử sau đó Các nàng liền sẽ có thể thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn. Trước đó, Dương Khai một mực có chỗ lưu thủ. Nhưng vòng này, đối thủ chính là Hoa Sơn, Thanh Dương Cung, Thiên Phong Tử. Người này chẳng những võ công chiêu thức tinh diệu. Linh khí tu vi cũng rất là kinh người. 20 tuổi không đến đã là tam động tu vi, màu lam linh khí. Dương Khai biết được gặp phải cộng dâm cứng, cũng không chỉ hoãn chần chừ Hiểu thứ nhất, Liên dùng tới chu thiên thần công Song trưởng tế xuất Công kích trực tiếp Trước ngực của thiên phong tử Thiên phong tử biết rằng Dương khai chính là đỏ thẫm linh khí Thầy hắn chính diện công tới Cho là kiến càng lay cây Thiên phong tử Tự cao tu vi tinh thâm Trực tiếp khí tụ song trưởng Bật lên đón lấy Thiên phong tử vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay Ai có thể nghĩ ra Khi cùng Dương Khai đối trưởng Lại phát hiện trong cơ thể mình Linh Khí Nhanh chóng thoát ra Cái này quỷ dị tình hình Khiến cho Thiên Phong Tử Trong nháy mắt vong hồn đại mạo Có ý thu tay lại Lùi về thì đã muộn Song trưởng đã bị Dương Khai Một mực hấp thu Châu lát sau Linh Khí liền sắp khô kiệt Mắt thấy thời cơ đã đến Dương Khai liền đoạt binh Của địch phản công thành địch Linh Khí xuất ra nhẹ nhàng đem Thiên Phong Tử đẩy rơi khỏi lôi đài. Mặc dù mỗi trận đấu đánh thời gian đều rất dài, nhưng càng về sau lại càng ít người. Giờ thân ba khác liền phân ra được thắng bại. 15 vị nhị giáp toàn bộ được chọn ra. Theo thường lệ, vẫn là quan chủ khảo tuyên bố nhị giáp danh sách cùng sở thuộc môn phái, truyền chỉ thay giám tuyên đọc chỉ. Sắc phong đám người Là nhị giáp võ tiến sĩ Ban thưởng tòng ngũ phẩm quan võ Sau đó tiếp tục là áo choàng hồng Cưỡi ngựa mà quay về Hôm nay tùy hành cấm vệ lại lần nữa tăng gấp bội Mỗi người có tới 8 tên cấm vệ tùy hành hộ tống Khi trường sinh xuống đài nói lời kia Cố nhiên là vì cảnh cáo uy hiếp Nhưng liên tiếp đánh 4 ngày Chính xác là hắn cũng có chút Thể xác cùng tinh thần đều rất mệt Nên không tiếp nhận nghe thần y Thiết Yến Khánh Công Liền cùng Dương Khai Đồng hành trở về Trên người của đầu to có tổn thương Chống đỡ không nổi Trước đó đã về sớm Hai người đi trước nhìn đầu to Sau đó phân biệt Trở về nơi mình ở Trở lại khách sạn Trường sinh nằm ở trên giường Cơm tối cũng không ăn Ngủ một giấc tới tận canh ba Trường An không thể so với những thành trì khác. Vào lúc canh ba, trên đường phố vẫn còn không ít người đi đường. Mắt thấy bên ngoài, quán bánh bao nhân thịt cùng canh của vợ chồng người Hồ còn chưa có thu đồ. Trường sinh liền xuống lầu mua chút đồ ăn. Bất quá, hắn không có ăn ở ven đường mà là trở về khách sạn, đi hậu viện chuồng ngựa. Chỉ cần thời gian cho phép, hắn mỗi ngày đều dùng hết để bồi hắc công tử. Nếm qua đồ ăn khuya Trường sinh cũng không tiếp tục trở về phòng Mà một mực ở trong chuồng ngựa Ngồi xuống tới canh năm Hắn mỗi ngày bận rộn Nhưng hắc công tử suốt ngày bị giam ở trong chuồng ngựa Đối với chủ nhân Tọa kỵ chỉ là một phần rất nhỏ Trong sinh hoạt Nhưng đối với tọa kỵ mà nói Chủ nhân chính là toàn bộ sinh hoạt của bọn chúng Trước đây mấy ngày Đều là dương khai hai người Tới tìm hắn Hôm nay khó được dậy sớm Trường sinh liền đi tìm Dương Khai cùng đầu to. Hắn biết Dương Khai tỉnh sớm, liền đi trước tìm Dương Khai. Đợi Dương Khai ăn qua cơm sáng, hai người lại cùng nhau đi đến chỗ của đầu to. Đầu to thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp. Liền cùng hai người cùng nhau đi tới quảng trường quan chiến. Nhưng bị trường sinh ngăn lại, để hắn an tâm tĩnh dưỡng. Tan cuộc về sau lại tới nhìn hắn. Hôm nay luận võ, những người vây quanh so với trước đây ít đi rất nhiều Quảng trường Đông Tây hai bên cũng đã không còn thiên kim tiểu thư quan chiến Giữa sân chỉ còn lại một chỗ lôi đài Diện tích lôi đài lại lớn gấp đôi Hôm nay luận võ quy tắc là rút thăm luân chiến 15 người rút thăm định ra thứ tự trước sau Sau đó từ số 1 rút thăm tuyển ra một đối thủ Nếu như số 1 thắng được thì tiếp tục rút thăm lại chọn ra một đối thủ khác. Nếu như tiếp tục chiến thắng, liền tiếp theo rút thăm, thẳng đến chiến thắng tất cả đối thủ hoặc là nửa đường bị người khác đánh bại mới kết thúc. Tới lúc này, ghi chép thắng liên tiếp buổi tỷ võ, số 1 thăm trúc vẫn sẽ lưu lại ở trong ống thẻ. Sau đó liền số 2 rút thăm, người thắng liên tiếp buổi tỷ võ nhiều nhất chính là võ trạng nguyên. Thứ hai là bảng nhãn. Lần nữa liền là thám hoa. Cái quy củ luận võ này cũng do hoàng thượng tự mình định ra. Rất nghiêm cẩn cũng rất công bằng. Bất quá cũng rất tàn khốc. Bởi vì mỗi người đều cần liên tục tác chiến. Khảo nghiệm không chỉ là võ công kỹ nghệ còn có tu vi cùng sức chịu đựng. Dạng này quy tắc cũng rất khó nói rút chung thăm. Được cái gì thì tốt hơn. Bởi vì liền xem như Rút chúng số 15 Cũng có thể là bị số 1 rút chúng Mà trở thành người thứ nhất lên đài Tuyên bố quy tắc Bắt đầu rút thăm Trường sinh cùng Dương Khai hôm nay đến sớm Trường sinh xếp ở vị trí thứ nhất Là người đầu tiên lên đài Đối phương khẩn trương Nhìn xem trường sinh Đợi đến khi đem thăm trúc Từ trong ống thẻ bên trong lấy ra Mọi người thấy rõ thăm trúc bên trên Có khi số 1 Giờ khác này ngoại trừ Dương Khai Tất cả mọi người là cùng một loại biểu lộ. Nhíu mày lắc đầu. Mặt lộ vẻ đắng chát. Dương khai là người thứ hai đi lên. Rút cái số 7 Đợi đến khi tất cả mọi người rút xong. Đến phiên trường sinh lên đài. Trước khi lên đài. Trường sinh quay người đối mặt với đám người. Hướng mọi người chắp tay hành lễ. Rồi mới cất bước lên đài. Quan giám khảo đổi một bộ ống thẻ cùng một bộ thăm trúc. Đợi trường sinh Rút ra một cái thăm trúc Quan giám khảo đưa tay tiếp nhận So sánh dãy số Hô người lên đài Số 5 là thiếu lâm tự huyền thông A-di Đà Phật Bần tăng tài nghệ không bằng người Cam bái hạ phong Lời vừa nói ra Bên ngoài sân xôn sang một mảnh Thiếu lâm tự Chính là thiền tông tổ đình Có 72 tuyệt kỹ Vậy mà không chiến nhận thua Vô lượng thiền tôn Đa tạ huyền thông đại sư Trường sinh chắp tay nói tạ Sau đó Giám khảo lại tiếp tục bốc Là số 2 Cái bang Hoàng Đại Cát Tam sinh đạo trưởng Hỗn nguyên thần công vô địch thiên hạ Hoàng mỗ nhận thua Lời vừa nói ra Lại kinh hô một mảnh Trước đó Ai cũng không biết trường sinh dùng là võ công gì Hoàng Đại Cát hô lên như thế Tất cả mọi người đều biết Hắn luyện chính là hỗn nguyên thần công Mà ở ngoài sân không thiếu người có kiến thức Chỉ nói hỗn nguyên thần công Không phải là của Ngọc Thanh Tông hay sao Đã nhường Trường sinh lạnh giọng nói Hắn tự nhiên biết Hoàng Đại Cát dụng tâm hiểm ác Nhưng đối phương đã nhận thua Hắn cũng không thể lại đem đối phương Kéo lên đánh một trận Trường sinh lại bốc Quan giáo khảo đọc tiếp Số 15 Mau Sơn Tam Phúc Tử Vô lượng Thiên tôn Bần đạo nhận thua Vô lượng thiên tôn Đà tạ tam phúc sư huynh Trường sinh chắp tay nói tạ Số 12 Huyền vũ môn quy thiên thọ Nhận thua Vô lượng thiên tôn đã nhường Tâm thái của người ta kỳ thực Đều cũng không khác mấy Không sợ không may liền sợ chỉ có tự mình xui xẻo Có người bồi tiếp mình xui xẻo Có vẻ như mình cũng chẳng phải là không may con người cũng không sợ mất mặt, chỉ sợ là có một mình mình mất mặt. Mắt thấy một đám người cũng giống như mình mất mặt, mình chủ động nhận thua, giống như cũng không phải là bị mất mặt. Giới loại tâm tính này thúc đẩy vô song thành Diêu Văn Trọng, Lã Nghi Sơn, Tô Nguyên Nhược Tự Huyền Không, Lạc Hà Sơn, Trương Nghệ Phong, Phi Ưng Đường, Âu Dương Minh, tất cả bọn họ đều nhận thua. Dương khai tự nhiên cũng nằm trong số đó Kỳ thực Đám người mặc dù chủ động nhận thua Lại cũng không cam tâm tình nguyện Chỉ vì khiêu chiến trường sinh Cái giá quá lớn Vạn nhất đánh không lại Mất mặt xấu hổ thì không nói Còn bị hắn đánh trọng thương gây tàn Đợi đến khi dưới đài Tất cả mọi người đều nhận thua Quan giám khảo cao giọng tuyên bố Trường sinh 14 trận thắng liên tiếp Kết quả như vậy Cũng trong dữ liệu của Trường Sinh Hắn hướng mọi người chắp tay Rồi chậm rãi xuống đài Ngay tại lúc Quan giám khảo Đem thăm trúc Thả vào trong ống thẻ Vô song thành riêu văn trọng Đột nhiên cất tiếng Chỉ nói số một thăm trúc Không nên thả lại trong thẻ Nếu như có người rút chúng Thắng liên tiếp Liền bị kết thúc Vậy không phải là bại một cách quan uổng hay sao Người này vừa nói ra Những người khác nhau nhau mở miệng phủ họa, khiến cho ba vị quan chủ khảo trở tay không kịp. Nhưng quy củ là hoàng thượng định ra, bọn hắn lại không thể tự tiện sửa đổi. Một trận sau đó, thương nghị, nghĩ đến một cái biện pháp điều hòa. Số 1 thăm trúc vẫn đặt ở trong ống thẻ. Chỉ cần trường sinh đồng ý, rút chúng số 1 thăm trúc cũng có thể coi là thắng liên tiếp. Nghe được lời của giám khảo. Đám người nhao nhao nhìn về phía Trường Sinh Trường Sinh không có lập tức tỏ thái độ Cái tên cái bang Hoàng Đại Cát Hắn rất không thích Nếu là gật đầu đồng ý Hoàng Đại Cát cũng có thể là chiếm được tiện nghi Bất quá Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó Trường Sinh vẫn là mở miệng Phát ra biểu thị đồng ý Tất cả những người kia Trước đó đã ở trước mặt mọi người nhận thua Nếu là hắn tiếp tục tính toán chi ly Ngược lại ra vẻ Mình không đủ đại lượng Kết quả xấu nhất Cũng chỉ là xuất hiện người thứ hai Có 14 trận thắng liên tiếp Đến lúc đó lại đánh thêm một trận liền được Mắt thấy trường sinh đồng ý Đám người vui mừng quá đỗi Số 2 lên đài luận võ bắt đầu Lúc này Trạng Nguyên đã trở thành Hy vọng xa vời Bảng nhãn cùng thám hoa liền trở thành đối tượng Mà tất cả mọi người Điên cuồng tranh đoạt Trường sinh tự nhiên hy vọng Dương Khai có thể đưa thân đầu giáp Nhưng núi cao còn có núi cao hơn Dương Khai thắng liên tiếp 3 trận Sau đó gặp phải Thiếu Lâm Tự Huyền Thông Đành phải nhận thất bại Buổi chiều giờ thân Luận võ triệt đẻ kết thúc Trường sinh với 14 trận thắng liên tiếp Thu hoạch được Nhất giáp hạng nhất Thiếu Lâm Tự Huyền Thông Lấy 9 trận thắng liên tiếp Đạt được Nhất giáp thứ hai Mà vô song thành diêu văn trọng Bảy trận thắng liên tiếp Đạt được nhất giáp tên thứ ba Hết thầy đều đã đánh xong Đồng thí triệt để kết thúc Thầy giám tuyên chỉ Bảng nhãn tham hoa Ban thưởng tòng tứ phẩm quan võ Trạng nguyên là tam phẩm quan võ Dựa theo quy củ trước đó Luận võ kết thúc Tam giáp tiến sĩ Cần phải tiến cung diện thánh Tạ ơn Đồng thời tiếp nhận chức sự Thời gian liền được định vào kênh năm ngày mai. Trường sinh chương 146 Kiểu ngũ trí tôn Triều đình có quy định của triều đình. Trước đó, mấy ngày không cưỡi ngựa, Thì thôi, nhưng hôm nay nhất định phải cưỡi ngựa Không phải cưỡi ngựa trở về Mà là cưỡi ngựa dạo phố Đương nhiên, lần này dạo phố Không phải là như trước dạo phố Trạng nguyên, bằng nhãn, thám hoa Chính là võ cử tam khôi Lẽ ra cưỡi ngựa lớn từ trên đường chạy một vòng Tiếp nhận dân chúng trong thành chúc mừng ngưỡng vọng Bởi vì chưa từng diện thánh tạ ơn Tạm thời còn không thể mặc quan phục Trực tiếp cưỡi ngựa tuần hành Trước có lễ bộ dàn nhạc Chiêng trống vang trời Sau có cấm quân nghi trượng Hộ vệ đi theo Võ cử đoạt giải nhất Cùng với cấp tên đề bảng vàng Chính là sự tình Làm dạng rỡ tổ tông Trường sinh mặc dù không có thân nhân Nhưng lại có sư môn Lễ bộ sai dịch Dơ cao Long hổ sơn biển chữ vàng Làm cho hắn cảm thấy vinh quang. Ngày đó, trương mặt tại các tảo sơn, trước mặt mọi người, làm chứng cho sự trong sạch của hắn. Mà tại lúc hắn thân hãm trùng vây, lão thiên sư, nguyên thần xuất hiếu, tự thân hướng hắn che chở. Sau đó lại lấy thiên sư thân phận, khôi phục la dương tử đạo tịch. Hắn thiếu Long Hổ Sơn rất nhiều. Lần này đoạt giải nhất, rốt cuộc là báo đáp lại một phần đại ân. Bởi vì giờ thân bắt đầu tuần hành, đi không bao xa trời liền tối. Chẳng qua, tại trường an ban đêm cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt. Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, người vây quanh trên vai thích cánh. Trước đây, võ cử đều là binh nghiệp quân sĩ. Lần này, võ cử tam khôi lại là một đạo một tăng một tục, khiến cho đám người vây xem nói chuyện say xưa. Mà đám người nghị luận lớn nhất tiêu điểm là chuyện hàn thắng liên tiếp bất bại cùng với việc không cần đánh mà đoạt giải nhất. Luận võ trọn rẻ thắng liên tiếp 43 trận mà võ cử nhị giáp so tài vậy mà không có người nào dám tới đối chiến. Trường sinh thật là cao hứng, cao hứng có chút choáng váng. Đám người nhìn ánh mắt của hắn cùng khách hành hương nhìn tượng thần ánh mắt cực kỳ tương tự. Có nhiều kính sợ thành kính Mà những cô gái trẻ tuổi Nhìn hắn Thì đều là ánh mắt si mê cùng ái mộ Hồi tưởng đầu năm Hắn còn cùng Lão Hoàng Ở tại Sơn Thôn Sống nương tựa vào nhau Tới giờ trước mắt hiện ra Cảm giác thật không chân thực Việc ở nơi đây Dường như là đã trải qua cả một đời người Mọi sự trước mắt giống như trong mộng cỡi ngựa dạo phố Là tại nội thành tiến hành Canh 2 chưa qua Liền trở về chỗ cũ Nghe Thần Y cùng Dương Khai đại đầu Đang ngởng đầu đợi chờ Trừ 3 người Đợi chờ ở đây còn có Nghê Gia gia đình Cùng Bảo Thanh khách sạn hỏa kế Hai chiếc xe ngựa Cũng phân biệt thuộc về Nghê Gia Cùng Bảo Thanh khách sạn Thầy hắn rõ xét hai bên Nghe Thần Y đoán được hắn suy nghĩ trong lòng Liền mở miệng giải thích Nguyên lai like, Nghe ra vốn định từ nghe phủ, thiết yến hướng hắn chúc mừng. Về sau, bảo thanh khách sạn hòa kế cũng chạy đến. Chỉ nói Trương Thiện cùng Trương Mặc biết được hắn thuận lợi đoạt giải nhất. Dù trong lúc cấp bách, vẫn bỏ chút thời gian muốn trở về bảo thanh khách sạn gặp hắn một lần. Kỳ thực, nghe chác, nguyên bản ý là mời Trương Thiện huynh muội cùng một chỗ hướng phủ thượng vì hắn ăn mừng. Nhưng cả một ngày cũng không tìm được Trương Thiện huynh muội ở nơi nào. Lần này ngược lại là biết được hai người hành tung. Nhưng nghĩ mười một cách gấp gáp thì thiếu đi chân thành, liền từ bỏ ra yến, tự mình tiến về bảo thanh khách sạn cùng Trương Thiện huynh muội gặp nhau. Hai nhà hòa một, cùng nhau chờ hắn trở về dự tiệc. Ngắn gọn trò chuyện sau đó, đám người chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa trở về bảo thanh khách sạn. Bảo thanh khách sạn xuất ra một cái võ trạng nguyên Đây là lướn lao vinh quang Lý Tông Nguyên mừng rỡ như điên Đã sớm chuẩn bị trương trống nhạc sĩ Xe ngựa vừa tới giao lộ Liền bắt đầu thổi gõ Lại là một trận trương trống vang trời Bởi vì cái cổng đã bị dàn nhạc ngăn chặn Liền xuống xe không được Nhưng vào lúc này Một cái nam tử trẻ tuổi đột nhiên đi tới trước xe ngựa Hai tay đưa lên một tấm danh thiếp Đại nhân, chủ nhân nhà ta muốn gặp người Lúc này Trường sinh cùng Ngê Thần Y ngồi chung một chiếc xe ngựa Nghe được lời của người kia Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi Nam tử trẻ tuổi ước chừng 25-26 Thần sắc ngưng trọng, có nhiều nghiêm túc Thân mặc thường phục Cũng không phải là cách ăn mặc của quân nhân Trường sinh rõ xét người này đồng thời tiếp nhận lấy phần danh thiếp kia. Đây là một tấm danh thiếp rất thường gặp, chất liệu cũng phổ thông. Mở ra danh thiếp, bên trong chỉ có một chữ, lý. Chữ lý này viết rất lớn, vị trí cũng không ở. Phía trên hay phía dưới danh thiếp, mà trực tiếp viết ở chính giữa danh thiếp. Mở ra danh thiếp trong nháy mắt, trường sinh liền đoán được ai muốn gặp chính mình. Đại nhân nếu là đáp ứng lời mời Xin lập tức đi theo ta Nam tử trẻ tuổi nói xong Quay người đi trước Trường sinh quay đầu nhìn về phía Nghe Tần Y Lúc hắn mở ra danh tiếp Nghe Tần Y cũng nhìn thấy chữ ở bên trên Cũng đoán được là ai muốn gặp hắn Thầy hắn quay đầu Vội vàng nhấc tay áo che miệng Mắt nhìn về phía trước Đừng nhìn ta Nhanh đi Nhất định phải cực hạn cung kính Trường sinh cũng không nhiều lời Thả người xuống xe Bước nhanh đuổi theo người trẻ tuổi phía trước Ai Cha tha cùng Trương chân Nhân bọn hắn Đều đang đợi ngươi Ngươi đi làm cái gì Nghe thần y thanh âm từ phía sau chuyển đến Nghe được lời của nghe thần y Dừng khai nhi hoặc quay đầu Trường sinh thấy vậy vội vàng nhú mẩy khoát tay ra hiệu bọn hắn không muốn theo tới Tới đầu đường Nam tử trẻ tuổi lách mình Tiến vào trong một con hẻm nhỏ Tr trường Sin cũng thi suốt thân pháp vật nóc băng tường đề khí khinh thân theo sát phía sau lúc đi nhanh Tr trường sinh từ trong đầu vội vàng suy nghĩ dưới mắt có hai loại khả năng một là có người giả tên đại lý dẫn dụ ra hại chẳng qua khả năng này cũng không lớn bây giờ danh phận đã định hẳn chính là triều đình tòng tam phẩm đại quan hàm sát mệnh quan triều đình Thế nhưng là trọng tội Quan trọng nhất Đối phương còn không có động cơ Ám sát ra hại Loại khả năng thứ hai Chính là người này thật sự là đại lý Nhưng hắn không nghĩ ra Đại lý Tại sao phải sớm gặp hắn như vậy Cần phải biết rằng Ngày mai tam giáp tiến sĩ liền phải tiến cung diện thánh Đối phương tại sao Phải sớm triệu kiến mình Lại còn phải lấy loại phương thức này Người trẻ tuổi kia cũng không đi về hướng đông Mà là chuyên chọn một con đường nhỏ Đi hướng đông bắc Nửa nén hương sau đó Đi tới trước cửa một chỗ trạch viện không lớn Trên cửa không có biển Trong nội viện không có ánh đèn Bồn phía không có người Người trẻ tuổi đẩy cửa đi vào Đợi trường sinh tiến vào Người trẻ tuổi liền đóng chốt cửa Dẫn hắn đi hướng nội trạch Sắp nhìn thấy đại lý Trong lòng trường sinh vô cùng khẩn trương Cất bước tiến lên từ trong đầu Trường sinh vội vàng suy nghĩ Sau đó nhìn thấy đại lý Cần phải hành lễ như thế nào Theo lý thuyết Đạo sĩ hòa thượng đều là người tu hành Từ trước đến nay Đều là gặp vua không quỳ Nhưng nếu là gặp vua không quỳ Đại lý có thể hay không Bất mãn trong lòng Chỗ này tòa nhà cũng không lớn Người trẻ tuổi rất nhanh Liền tới trước cửa nội trạch Trong nội trạch Đốt lấy một ngọn đèn dầu tia sáng rất là u ám Nam tử trẻ tuổi Dừng bước ngoài cửa Nhẹ giọng gõ cửa Hắn đã đến Ừ Trong phòng có người ứng thanh Nghe được trong phòng chuyển ra thanh âm Nam tử trẻ tuổi quay người rời đi Cùng lúc đó Đưa ra ngón tay chỉ vào ra hiệu cho trường sinh đi vào Thật sâu hô hấp Lắng lại tâm tình Trường sinh đưa tay đẩy cửa phòng ra Trong phòng Trong phòng có một cái bàn cùng chút ít đồ vật. Trên bàn có mấy món ăn sơ. Đứng trước bàn là một người trẻ tuổi, tuổi khoảng 22, 23 tuổi. Thân hình trung đẳng, quần áo lộng lẫy, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường. Cùng người này, ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Trừng Sinh liền biết người này không phải là hoàng đế. Bởi vì con mắt của người này là mở to. Điều này nói rõ người này có linh khí tu vi Có thể ban đêm thấy vật Nếu như là người bình thường Tại u ám hoàn cảnh Con mắt hẳn là phải hiếp Cất bước vào nhà Trường sinh hướng người trẻ tuổi kia Chắp tay làm lễ Vô lượng thiên tôn Gặp qua đại nhân Bần đạo phụng chiếu đi vào Xin hỏi xa giá của vạn Tuế Nghe được trường sinh lời nói Nam tử trẻ tuổi kia Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Ngược lại quay đầu nhìn về phía nội thất Ngay tại lúc người này quay đầu Một người mặc thường phục Diện mục thanh niên Tuấn lãng Từ nội Trạch chậm rãi đi ra Hướng nam tử áo hoa Khoát tay áo Người đi xuống trước đi Hoa y nam tử Không người chắp tay lui ra Bần đạo tam sinh tử Bài kiến trung thiên bắc cực Tử vi đại đế Hoàng đế bệ hạ Trường sinh chắp tay cuối người Xá dài xuống đất Hắn chỉ là căn cứ Hoàng đế trước đó làm chút quyết định Suy đoán ra được người này đại khai tính tình Về phần đối phương đến tuật cùng Là cái gì tâm tính Hắn cũng không biết Nếu như đơn thuần Dùng lễ đạo môn tham kiến Sợ là hoàng thượng Sẽ tâm sinh bất mãn Nếu như lấy lễ thần tử Lại lo lắng hoàng thượng Sẽ ngộ nhận Hắn leo lên quỳnh quý Quên nguồn quên gốc Vì vậy vẫn là lấy lễ nghi đạo môn tham kiến Mà tham kiến không chỉ là hoàng đế Vẫn là tử vi đại đế Tử vi đại đế trưởng quả tôn thần Địa vị của ngài Trong lòng đạo sĩ Cùng cấp như địa vị của hoàng đế Trong lòng thần tử Mà đạo sĩ tham kiến tử vi đại đế Là không cần quỳ lại Người trẻ tuổi thầy hắn Đúng lễ tiết Phi thường hài lòng Thuận miệng cười nói Ha ha Chậm nếu thật là thần tiên Liền tốt Nghĩ đến nghe thần y trước đó Chuẩn bị lên đường đã khuyên bảo Trường sinh vội vàng cung kính nói tiếp Hoàng thượng chính là chân long thiên tử Kiểu ngũ trí tôn Cảm ứng trung thiên tử vi Chính là tại thế chân thần Người trẻ tuổi mỉm cười gật đầu Được rồi Không ở trên triều đình Không cần giữ lễ tiết Tạ hoàng thượng Trường sinh có chút thẳng thân Người trẻ tuổi Ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh bàn Người lại chưa từng thấy qua chấm Làm thế nào biết được Hắn không phải là hoàng đế Trường sinh không trả lời ngay Hắn cũng không thể nói Vị hoa nam tử kia Là mở to mắt mà không phải là hít mắt Thấy hắn trần trừ Người trẻ tuổi nghiêng đầu nhìn hắn Ho hoàng thượng vi thần không dám dấ diếm trên người người kia không có long khí Tr trường Sinh cũng không dám giấ giếm nhưng hắn lại dám nói láo vốt mô ngựa là người đều thích nghe tàn dương hoàng thượng cũng không phải là ngoại lệ nghe được lời này người trẻ tuổi mỉm cười gật đầu đến ngồi xuống nói chuyện Tr Sinh cũng không biết làm sao cùng hoàng thượng ở chung Đành phải ghi nhớ Nghi Thần Y khuyên bảo, làm được cực hạn cung kính, vi thần không dám. Nhạc phụ ngươi cùng sư môn trưởng bối đều đang đợi ngươi. Chậm lúc này gọi ngươi ra, có vẻ như là có chút bất cận nhân tình. Người trẻ tuổi cười nói. Là người có tôn ti cao thấp, sự tình có nặng nhẹ, trường sinh mở miệng. Người trẻ tuổi lại lần nữa mỉm cười gần đầu, rồi nói chậm nghe nói, ngươi là cô nhi, bây giờ ngươi không những ở Long Hồ Sơn luyện thành một thân võ nghệ, lại trở thành quốc công Đông Sàng Dễ Cưng. Lần này tại triều đình võ cử đoạt giải nhất, chậm có tâm ban họ cho ngươi, ngươi có ý nghĩ gì? Người trẻ tuổi lời nói vừa ra, Trừng Sinh tức thì trong lòng run lên. Đối phương đang thăm dò hắn, muốn xác định Long Hồ Sơn Nghe ra, chiều đình trong lòng hắn là cái gì nhẹ, cái gì nặng Vấn đề này rất khó trả lời Nếu như chọn họ trương, đó chính là trong lòng hắn sư môn nặng nhất Nếu như chọn họ nghe, đó chính là trong lòng hắn nghe thần y nặng nhất Nếu như chọn họ lý, người trẻ tuổi cũng có thể xem nhẹ hắn Vừa mới vào chiều làm quan, liền đem sư môn cùng nghe ra, ném ra phía sau đầu Vội vàng suy nghĩ, trường sinh mở miệng nói Long hồ Sơn chính là tử vi đại đế Long Hồ Sơn Quốc công chính là hoàng thượng sắc phong quốc công Chỉ cần là hoàng thượng khâm ban cho họ Vì thần tất cả đều tiếp nhận Trường sinh nói xong, người trẻ tuổi cười nói Thôi, cái này dòng họ tạm thời không muốn ban thưởng Miễn cho trường thiện cùng nghề trác nói chấm bất công Nghe được lời nói của người kia Trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra Người trẻ tuổi lại hỏi Nói đến nghe chắc Chậm lại nghĩ tới Ngày luận võ trọn rể Người ứng đối Rất là thỏa đáng Vi thần sợ hãi Trường sinh cúi đầu mà nói Người luồn kia cùng Dương Khai Chính là bạn tốt của vi thần Lên đài chỉ vì Vi thần tranh thủ cơ hội thở dốc Mà vi thần liên chiến Trước đó thể xác tinh thần đều rất mệt Linh khí không liên tục Vì vậy cuối cùng một trận Chưa thể thu hết toàn công Người cũng đã biết ngày đó Cùng Dương Thủ Nghĩa nói chuyện Người biệt mặt là ai Người trẻ tuổi hỏi Kỳ thực Trừng sinh đã biết Hắn chỉ không biết người kia là tên gì Chỉ biết người kia gọi là Lưu Công Công Mà lúc trước Ở trên tầng thành bàn hắn Cũng là người này Nhưng hắn không thể nói thẳng là Lưu Công Công. Nếu không, Hoàng thượng liền sẽ hoài nghi hắn vì sao nhận ra Lưu Công Công. Đành phải lắc đầu nói. Người kia thanh âm sắc nhọ, thân hình quái dị, có vẻ như là thai giám. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Ngắn ngồi chầm mặt qua đi. Người trẻ tuổi lại lần nữa nói. Chậm biết, ngươi là người Đăng Châu. Chậm còn nghe nói, người tại Cố Hương ở lại lúc đó. Có nhiều việc lạ phát sinh. Mỗi khi có lôi điện hạ xuống Sẽ phá hủy phòng xá đả thương người Không biết truyền ngôn có thật hay không Người trẻ tuổi vừa nói ra Trường sinh lập tức biết hắn đang lo lắng cái gì Mở miệng đáp lời bẩm hoàng thượng Truyền ngôn là thật Trước kia vi thần cũng bởi vì vậy Mà có nhiều hoang mang Chỉ coi mình là người không rõ Cho đến sau này mới nhận được tiên sư chỉ điểm Thế mới biết, nguyên lai những cái lôi điện kia Cũng không phải là hướng về vi thần mà đến Mà là có dị loại độ kiếp Mượn nhờ vi thần giúp đỡ khí tức tránh né thiên lôi Người trẻ tuổi mỉm cười gần đầu Điều này cũng có chút thú vị Nếu như rảnh rỗi Người cùng chấm thật tốt kể một chút Trước đây, trường sinh nhiều lần nghe người ta nói Ở gần vua như với gần cọp Cho đến bây giờ Mới hiểu được cái gì gọi là gần vua như gần cỏ Hắn đã không thể để cho người trẻ tuổi hoài nghi Hắn là tới đối nghịch sát tinh Cũng không thể để cho đối phương hoài nghi Hắn là đến đoạt hoàng vị Vì vậy mới có giúp đỡ khí tức nói chuyện Kỳ thực, hắn căn bản liền không biết mình là cái gì Được rồi, chậm muốn trở về Người trẻ tuổi cất bước đi hướng cổng Chậm chế người thời gian dài như vậy Sợ là trở về cũng không có đồ ăn gì sẵn Bàn này bữa tối là chậm thưởng cho người Đa tạ hoàng thượng, cung tiễn hoàng thượng Trừng sinh không người tiễn biệt Người trẻ tuổi cười cười, kéo cửa phòng đi ra ngoài Chợ ở một bên, hoa y nam tử vội vàng đi theo trái phải Làm bạn rời đi Đợi người trẻ tuổi rời đi Trường sinh đi đến bên cạnh bàn, rõ xét mấy món ăn sơ Hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Riêng là đánh hơi mùi Liền biết được những cái rau xanh này Bên trong đều bị hạ kịch độc Lúc này Mang trường sinh đến nơi đây Vị thanh niên trẻ tuổi kia tuyệt không rời đi Vẫn đứng ở đại môn Trường sinh cầm bầu rượu lên ngửi ngửi Rồi rót rượu Đem thức ăn trên bàn Quét sạch sạch xanh Trong bầu rượu Rượu cũng uống không còn một chút dư thừa Hắn không muốn uống rượu Nhưng không thể không uống Bởi vì trong rượu có thả giải dược Không uống liền không cách nào giải độc Người trẻ tuổi cử động lần này Vẫn là đối với hắn có thăm dò Để xem hắn có thể hay không Tuyệt đối phục tùng ý chỉ của mình Hắn nếu hiểu được đối phương dụng ý Là bởi vì hắn tinh thông thuật kỳ hoàng Nếu như hắn không hiểu ý thuật Vậy liền sẽ bị mơ màng Hoặc là nghe lời Ăn sạch uống sạch Chuyện gì cũng không có Hoặc là không nghe lời, chỉ ăn một phần, hoặc là không uống rượu, vậy sẽ độc phát thân vong. Trường sinh rất ít khi sợ cái gì, nhưng hắn lúc này lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quan trường xa so với hắn tưởng tượng phức tạp, mà hoàng thượng cũng không khoan dung nhân từ. Không thể giả được, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đem rau xanh ăn xong, rượu cũng đã uống sạch. Trường sinh hướng nam tử trẻ tuổi Cáo từ rời đi Sau đó lấy tinh thần trở về bảo thanh khách sạn Gió đêm thổi Trường sinh lúc này mới phát hiện Mình đã chảy ra một thân mồ hôi Đêm nay ứng đối là tuyệt đối không có vấn đề Nhưng loại này khung núm Cẩn thận từng ly từng tí Sinh hoạt cũng không phải là hắn ưa thích Kỳ thực hắn liền làm quan cũng không thích Nhưng chẳng biết tại sao Vậy mà mơ hồ đi đến con đường này Tựa như hắn không biết tại sao Mình lại mơ hồ cưới nghe Thần Y Không che giấu được Sự ủe hoài trong lòng mình Lại không nghĩ Để cho chúng nhân ở bảo thanh khách sạn Nhìn ra cái gì Chỉ có thể thả chậm tốc độ Đợi đến khi trở lại bảo thanh khách sạn Đã là vào lúc canh ba nghe Thần Y biết hắn Bị ai kêu ra Trong lòng mọi người cũng nằm chắc Không lo lắng an toàn của hắn cô không có tài khách sạn chờ, chờ hắn trở về, tiệc rượu đã tan cuộc, đám người cũng đã rời đi. Ngờ ngờ ngắc ngác trở lại căn phòng, giữ nguyên quần áo hở trên giường suốt thần sờ. Vừa nằm xuống không lâu, phía ngoài cửa truyền ra một tiếng đập cửa. Nghe được ngoài cửa nhẹ giọng kêu gọi, Trường Sinh đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa. Mở ra cửa phòng, Sư thúc, ngươi làm sao không đi? Ta đang chờ ngươi trở về Trương Mạc cất bước đi vào nhà Thấy trường sinh thần sắc không đúng Thuận miệng hỏi tới Không hài lòng Vậy thì không có Trường sinh lắc đầu thở dài sự thúc Ta giống như không thích hợp làm quan Trương Mạc lôi kéo hắn Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Làm sao vậy Đã xảy ra chuyện gì Vì cái gì nói như vậy Khùm núm, nấm nớp lo sợ Ta đều không thích Trường sinh lại lần nữa thở dài Trường mặc có thể lý giải tâm tình Chờ có uề hoài Hắn là nhất quốc tri quân Mặc kệ ai thầy hắn Cũng đều phải khiêm tốn hữu lễ Trường sinh cúi đầu không nói Trường mặc thầy thế Có nhiều đau lòng Ôn như nói Theo ta được biết Người này có tâm lệ tinh đồ trị Muốn làm nước mạnh dân giàu Cũng coi như một cái hoàng đế tốt Người đối về hắn Chỉ là thái độ khiêm tốn Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn Lại chưa từng nối giáo cho giặc Làm điều ngang ngược Không cần thiết Quể hoài xa sút Canh cánh trong lòng